Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dĩ vắng từng chút, từng chút một hiện về Trong công viên ngày đó, nhà bốn người hạnh phúc Đứa trẻ lớn thì tung tăng trên nền đất Chạy đùa với ba Đứa bé nhỏ trong nôi Đang cùng mẹ nhìn cha và anh Vui đùa trong nụ cười dạng rỡ Còn ba, đứng đó thân tàn ma dại Không ra một con người Tội rất lớn Mẹ nhất định sẽ trả được mối hận đó Một ly rượu có thuốc kích thích, một đứa con bất đắc dĩ, một mối tình giang dở, thiết nghĩ doanh doanh đã chịu nhiều rồi. Lãnh phong lặng lặng nhìn mẹ, tha cho cô ấy đi mẹ. Những người gây ra tổn thương của mẹ, con sẽ giúp mẹ trả hết cho xong. Con chỉ yêu cầu mẹ đừng đụng tới doanh doanh, nếu không con cũng sẽ ngăn lại bằng mọi giá. Lúc đó mẹ con mình sẽ càng xa lạ, mẹ ơi. Giọng nói chiếu đầy thê lương trách móc. Còn dọa mẹ đó à? Hơn hai mươi năm đợi được Không lẽ chỉ có vài tháng là không chịu được nổi sao Con hứa rồi Nhất định sẽ làm được mà Lệ phong bước ra cửa Anh đã từng liến tiếc hạnh phúc Đã từng cố níu kéo Đã trong những đêm lặng lẽ nhìn cô ngủ Đã ôm con vào lòng Hít thật sâu mùi hương thơm mịn của trẻ thơ Nhưng anh chỉ có thể Đứng lặng nhìn cô Như những ngày cũ Trên lầu cao thấy cô cười dạng dỡ mà lòng ấm áp vô cùng. Người ta có thể cười phong. Tại sao yêu mà không dám nhận? Tại sao không mạnh mẽ giữ lấy cô chặt bên mình? Vì phong là đứa trẻ sinh ra từ thủ đoạn. Anh không xứng làm người. Bản thân chỉ là một công cụ giật giành hạnh phúc. Để khi không được bị ném vào một xó ven đường. Phong rất yêu mẹ, nhưng mẹ không yêu anh. Không sao cả. Dù thế nào phong vẫn sống vẫn lớn lên và vẫn được học hành vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác buổi tối trời mưa có chỗ ấm êm mà ngủ không phải quan tâm đến cơm gạo áo tiền chỉ có nỗi oán thù bao năm trước mẹ không quên được một ngày nào đó mối hận này cũng phải giải quyết cho xong phong là kẻ được chính số phận lựa chọn là người đóng vai trò xóa đi nỗi ám ảnh của vũ lâm trong quá khứ trong câu chuyện của họ không ai Là người có lỗi Ai cũng muốn giữ gìn hạnh phúc Thủ đoạn Dù họ có dùng đến Cũng chỉ vì muốn bảo vệ Cho hạnh phúc của mình tồn tại mãi mà thôi Chỉ có những thứ sinh ra từ thủ đoạn ấy Bị khinh bỉ, bị vứt bỏ Mới là thứ không nên tồn tại Lạnh phong Cơn gió lạnh buốt Vốn là một thứ bên lề hạnh phúc Khi ra đời Không ai chào đón Chỉ mong nếu có biến mất, có ai đó nhỏ dù một sò lệ tiếc thương. Cuộc họp bất thường hôm nay diễn ra căng thẳng hơn thường lệ. Đó là một buổi kiểm định trách nhiệm của Hàn Dương. Hợp đồng lớn nhất của công ty hiện tại là việc xây dựng một loại cao ốc thương mại lớn, bất ngờ bị đình trệ. Nguyên nhân là nhà cung cấp vật tư của Hàn Thị, vĩnh tường, không thực hiện đúng hợp đồng, khiến trước mắt phải đối diện với một loại vấn đề nổi bật nhất là bồi thường theo thỏa thuận của khách hàng. Phó đào là người đầu tiên lên tiếng. Giám đốc Hàn, tôi chỉ yêu cầu cậu trả lời cho chúng tôi biết, tại sao khi phát hiện phía vĩnh tường đang gặp khó khăn về tài chính, lại không báo cáo mà lại để họ tiếp tục làm nhà cung cấp nguyên vật liệu. Hiện nay theo thông tin nhận được, phía vĩnh tường mang nợ rất lớn, có khả năng khôi phục. Bên đó phá sản đã đành, còn làm hại chúng ta mất uy tín và bồi thường hợp đồng. Thiệt hại này ai sẽ là người chi trả? Hàn lão ra khẽ thở dài, có trách. Chỉ trách Hàn Dương là con người mềm yếu về tình cảm, hống hồ vĩnh tường lại là công ty nhà Hà Doanh khó tránh nó mềm lòng. Chuyện thiệt hại của công ty tôi sẽ gánh chịu hết. Hàn Dương hít một hơi dài. Đây cũng là tờ đơn xin bãi nhiệm. Tôi hoàn toàn không đủ năng lực để gánh vác công ty. Mong mọi người tha lỗi. Hàn lão ra cũng không làm gì khác được. Sai lầm là do ông. Hàn Dương vốn không hợp với vai trò đó. Ông quá chủ quan. Đáng lẽ phải cho nó thời gian thích ứng thì lại bất ngờ trao vào tay một trách nhiệm quá nặng nề. Chủ tịch, các cổ đông đều đồng lòng. Chúng tôi đề xuất cậu hẳn Lãnh Phong lên thay vị trí tổng giám đốc điều hành. Không biết chủ tịch có ý kiến gì không? Không làm khác được. Đáng lẽ phải là thế rồi. Nếu mọi người đã quyết định thì tôi cũng không phản đối. Từ hôm nay, Lãnh Phong sẽ là tổng giám đốc mới của Hàn thị. Mong mọi người giúp đỡ cháu. Lãnh Phong vừa nhận trước Ngày hôm sau đã ra công văn chính thức, yêu cầu phía Vĩnh Tường bồi thường theo hợp đồng, con số là hàng trăm triệu tệ. Ông Vĩ Tường trầm mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net